Phần 28 Tổ đại thọ đứng dậy Quay lại nhìn chàng Y đã cạo bớt tóc ở trước trắng Sau lưng thắt biếm dài Đầu tóc trắng bạc Sắc mặt tiều tụy Không còn chút nào Anh khí của một đại tướng thống binh Dinh thừa chí Lại quát lên Tổ đại thọ Như còn mặt mũi nào nhìn ta nữa Sau khi người chết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 Giao tới này cho ngươi Cố khuyên hắn quỳ thuận Nếu không chịu Thì chúng ta sẽ chém hàng ngàn đau giác đau <cười> Thằng lối này gan to thật Giảm đến đầy hành thích trắm <cười> Tổ đại thọ quỳ xuống Vừa giật đầu li lịa Vừa nói Hoàng thượng khai ân Nhất định hạ thần sẽ cố gắng Hết sức mà khuyến giải Hoàng thái cực gật đầu Nói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 Hễ hey, huynh ấy muốn gây sự, thì ta kéo lại lại. Là... Đâu? Nói. Các vị nhớ cẩn thận đề phòng đó. Xế chiều ba người trở về khách sạn. Thiệt là hán giận dữ nói. <cười> Nếu mà hạ cô nương không dặn trước, á thì ta đã bẻ cổ mấy cái thằng lói đó rồi. Mọi người dội hỏi nguyên nhân. Hồng Thắng Hải kể lại. Thì ra, ba người không nghe tin bắt tổ đại thọ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 Lúc này hắn tay chân loạn xạ, lo chấn đỡ, mà tay trái vẫn nắm chặt tâm chăng, không chịu buông ra, chỉ dùng một tay đối địch. Chiều tới hai chiều nữa, sau lưng hắn lại bị Diêm Thừa Chí đánh trúng một chưởng. Phát chữ này đang dẫn nội kình hỗn nguyên công. Ngọc chân tử không gượng nổi, hộc một tiếng rồi thổ ra một ngụm máu tươi. Diêm Thừa Chí dừng tay, không truy kích. Chàng miễn cười nói, <cười>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 Không dưới hai trăm tên Duyên thừa chí nghĩ bụng Đúng rồi Thác tử hoàng đế thích xem tỉ võ, Đêm nay lại đến đây xem nữa Coi như hắn có nhãn phước Được thấy tổng giáo đầu của bọn võ sĩ kỳ lạ thế này Đêm qua Duyên thừa chí đã giao đấu với bọn bố khố Tuy rõ công của chúng chỉ bình thường Nhưng hệ nắm được ai Là chết cũng không buông Thật là khó đấu võ sĩ trong lều lại đông như thế Bây giờ muốn hành thích hoàng đế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 Ta ra tại suốt kỳ bất ý dọc đường. rồi với vào cung hành thích thì tiện lợi hơn rất nhiều. Chàng khẽ bảo hộ Quế Nam. Đó là thác tử hoàng đế. huynh về trước đi. Ta thừa cờ ra ta dọc đường. Hồ Quế Nam vừa mừng, vừa sợ. Y nói. Minh chủ, nhớ cẩn thận đó. Duyên Thừa Chi bám theo nhóm người tiền hô hậu ủng hoàng thái cực. Thấy bọn thị vệ dơ cao nước đi về phía Tây. Chàng nghĩ thầm.